Bà biết tin rồi chứ? Ông hỏi Tin gì? Tôi tưởng bà đã biết Một cô gái vừa bị giết Trong trạm điện thoại công cộng Ở góc phố Sillison này Bị giết sao? Bao giờ vậy? Cách đây khoảng 2 tiếng dưới Không thấy ai nói gì với tôi Không một ai Giọng bà chua chát Như thế đột nhiên bà thấy hết Tai hại tình trạng tàn tật của bà ta Nhưng cô gái nào vậy? Anna Brand, một nhân viên khác của trung tâm Cavendish Lại vẫn nhân viên cái trung tâm kỳ lạ đó Nhưng cô này có bị dụ đến chỗ đó giống như cô kia, cô Selaweb không? Tôi chưa biết liệu có phải cô Anna này định đến gặp bà hay không Gặp tôi chắc chắn là không đâu Và giờ đó bà có nhà chứ? Có lẽ thế Cụ thể là vào giờ nào Khoảng 12 h Giờ ấy thì tôi ở nhà Tôi về từ trước đó Sau khi ở tòa xa Bà đi đâu Tôi về thẳng nhà Bà postmart im lặng một chút Rồi nói thêm Căn cứ vào đâu ông nghĩ rằng Có thể cô gái ấy định đến gặp tôi Bởi sáng nay Cô ấy có đến sự phiên tòa Và tất nhiên có nhìn thấy bà Vậy trưa nay cô ấy đến phố Abraham serieson Nếu không định gặp bà thì để làm gì Tại sao cô ấy lại muốn gặp tôi Chỉ vì nhìn thấy tôi đệ tòa án Vì Viên thanh tra định nở một nụ cười Xí xóa Nhưng chợt nhớ qua đường xây điện thoại Nụ cười đó hoàn toàn vô dụng Ông bèn dùng Giọng nói để thể hiện Vì tính nết các cô gái trẻ Nhiều khi rất khó đoán Rất có thể cô ấy đến gặp bà để xin một chữ ký kỷ niệm. Một chữ ký kỷ niệm sao? Đột nhiên giọng bà postmart mắt bị. Mà có thể ông nói có lý đấy. Bây giờ người ta xính xin chữ ký của những người có đôi chút đặc biệt để làm kỷ niệm. Nhưng trong trường hợp này thì không đâu. Thưa Thanh Cha, từ lúc tôi về đến nhà, không có ai đến đây gặp tôi cả. Cảm ơn bà nhiều thưa bà Pursmart, bà hiểu cho, trong nghề chúng tôi, chúng tôi phải kiểm tra mọi dấu hiệu, mọi giả thuyết. Bà Pursmart hỏi, cô gái ấy bị giết khoảng bao nhiêu tuổi? Tôi đoán là 19, 19, trẻ quá. Giọng bà ta nhuốm chút thương cạc. Lạy chúa, sao có kẻ tạt nhẫn đến thế, đỡ giết một cô gái quá trẻ như vậy. Thanh tra Haskett nói Khốn nỗi chuyện đó thường xảy ra không ít Rồi ông lịch sự cáo từ Trong lòng bị ấn tượng rất mạnh Về bản lĩnh của bà giáo mù này Bà Waterhouse cũng có nhà Theo tác phong quen thuộc Khi nghe thấy tiếng gõ cửa Bà ta mở cánh cửa ra rất mạnh Mục đích để bắt của ta người có Ôi chào ông thanh tra Tôi đã kể cho các nhân viên của ông mọi thứ gì tôi biết rồi. Tôi cũng tin là như thế, Haskett nói. Nhưng có vài vấn đề nảy sinh và tôi cần biết thêm một số chi tiết. Ồ, nếu vậy thì mời ông vào, mà nhanh lên đừng đứng mãi trên tấm thảm ấy nữa và ngồi xuống. Như tôi đã kể với các nhân viên của ông rồi, tôi ra đó đi gọi điện thoại. Vừa mở cánh cửa chạm, tôi nhìn thấy ngay một cô gái nằm có quắp trong góc. Tiểu thủ bé... Chưa bao giờ tôi hoảng sợ đến như thế, tôi vội chạy đi tìm một nhân viên cảnh sát, có vậy thôi. Trước đây, bà đã gặp cô gái đó lần nào chưa? Đấy là một trong số các nhân viên của trung tâm Capendit. Chưa bao giờ tôi nhờ đến một cô thư ký đánh máy hoặc tốc ký. May ra thì ông anh tôi có lần nào làm việc với họ, ý ông định nói thế chứ gì? Không đâu, viên thanh tra nói. Tôi đến đây chỉ định hỏi bà xem trước lúc bị giết cô ấy có ghé vào đây gặp bà không. Gặp tôi sao? Không. Mà sao ông lại nghĩ đến khả năng ấy nhỉ? Mà cô ta đến đây gặp tôi để làm gì? Làm gì thì chúng tôi hiện chưa biết. Còn về chuyện điện thoại thì bà bảo máy nhà bà trục trặc Nhưng bưu điện lại cho biết máy của bà không làm sao cả. Bưu điện họ nói lung tung. Lúc quay số, tôi không nghe thấy tiếng chung bên kia gieo theo như mọi khi, mà chỉ thấy tiếng gì gì rất lạ tai, thế là tôi gác máy ra ngoài phố định gọi máy công cộng. Bà tha lỗi đã làm phiền bà, thưa bà Waterhouse, nhưng qua các dấu hiệu, chúng tôi thấy rõ cô gái bị giết kia đến phố Wibraham-Serieson này định để gặp ai đó ở quanh đây thôi. Nếu ông nghĩ thế... Thì ông phải hỏi lần lượt tất cả những người Sống trong khu vực này vậy Bà quá nói Liếc nhìn đồng hồ đeo tay Thanh tra Haskett Thấy còn đủ thời sợ Ghé và gặp những người Trong trung tâm Cavendish Thấy ông vào Một cô nhân viên đứng lên Chào ông thanh tra Bà giám đốc đang chờ ông Rồi cô dẫn thanh tra Haskett Vào ngăn dành cho giám đốc Nhìn thấy ông Bà Martinez tấn công ngay. Thật là tồi tệ, thương Thanh Trang. Hết sức tồi tệ. Các ông phải làm rõ vụ này ngay đi chứ. Phải làm ngay. Càng kéo dài thì càng xảy ra lắm vụ án mạng. Cảnh sát các ông ăn lương để làm gì? Nếu không phải để che chở chúng tôi, các ông phải làm nhiệm vụ của các ông đi chứ. Tôi xin thay mặt các nhân viên và cá nhân tôi yêu cầu các ông che chở chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ kêu lên chính phủ. Bà nói rất đúng, thưa bà Martinez. Trong số các nhân viên của chúng tôi, có hai nạn nhân rồi, đúng là có một tên điên khủng chuyên xít người và hắn lại bị mắc chứng thích xiết các nữ thư ký văn phòng. Chính vì thế mà hắn nhằm vào trung tâm chúng tôi, thoạt đầu là cô Sela, bị rơi vào một cái bẫy trăng hết sức tinh vi, gặp ngay phải một cái xác chết. Từ hôm đó, cô ấy như người mất hồn, chẳng là cô ấy có tính đa cảm Dễ bị kích động Bây giờ hắn lại giết một nhân viên khác của chúng tôi Một cô gái ngoan ngoan Làm việc tốt, lành hiền Mà giết ở đâu Trong một tràm điện thoại công cộng Thưa Thanh tra Tôi yêu cầu ông làm tròn bột phận nhạt nước trao cho ông Bà nói rất đúng Thưa bà Martinez Và đấy cũng là mong muốn tha thiết nhất của tôi Bà thấy tôi có mặt ở đây lúc này Chính là do tôi hy vọng Tìm thấy sự giúp đỡ của bà Giúp ông Nhưng ông thanh tra tội nghiệp ơi Nếu tôi biết được một số hiệu nhỏ nào Tôi đã chạy ngay đến để kể cho ông nghe Bà ta nói hùng hồ Như con hùm trong cơn giận sứ Hai mắt bà tué lửa Bà hãy cho chúng tôi thời gian Thưa bà Martinez Thời gian thời xan Hai cô gái đang thương của chúng tôi vừa bị xiết Bây giờ ông thanh thản cho rằng Không cần phải vội vã nữa Nhưng ông phải hiểu rằng tất cả các nữ nhân viên của tôi ở đây đều nơm nớp, nớp. Họ đang có nguy cơ thành nạn nhân của cái gã hung thủ tàn bạo kia. Không đâu, không có chuyện ấy đâu. Nhưng tôi cần hỏi bà một câu. Gần đây bà nhận thấy cô Anna có điều gì băn khoăn không? Cô ấy có đến gặp bà hỏi ý kiến không? Không đâu. Và tôi tin rằng cô ấy không bao giờ hỏi ý kiến tôi về bất cứ chuyện gì đâu. Nhưng theo ông thì... Anna có thể có điều băn khoăn về gì Chính đó là câu hỏi Thanh tra Haskett muốn đặt ra Tất nhiên không phải cho bà Martinez rồi Vì ông thừa biết rằng Chẳng hy vọng gì ở bà ta một câu trả lời Cho vấn đề này Mà ông muốn đặt ra Cho các cô nhân viên khác ở đây Thanh tra Haskett nói Tôi muốn nói chuyện Với các cô nhân viên của bà có được không Thưa bà Martinez Cô Anna không dám thổ lộ với bà, nhưng rất có thể cô ấy thổ lộ điều gì đó với bạn. Có thể, bà Martinez nói, các nữ nhân viên của tôi suốt ngày có chịu làm gì đâu, chỉ nói chuyện phiếm, hế thấy tôi bước vào là gõ máy ra vẻ thế thôi. Bà dẫn sự nói, rồi chấn tính lại. Lúc này, chỉ có ba đứa trong văn phòng, những đứa khác đi phục vụ khách ở bên ngoài. Nhưng nếu ông cần... Tôi có thể cho ông biết họ tên và địa chỉ của chúng cảm ơn bà tốt nhất là ông nói chuyện với họ không cóạ tôi họ sẽ thoải mái hơn bà ta đứng lên bước xa mà cửa phòng sấy các em bà nói to thanh tra cảnh xa hard muốn nói chuyện với các em các em có thể nghỉ làm việc trong một lúc các em hãy kể ông thanh Tra nghe tất cả những gì các em biết việc đâu Có thể giúp ông Thanh tra trong việc khám phá Vụ án bạn Enda Brand Ba khuôn mặt non nớt Lộ vẻ ngạc nhiên Quay về phía Thanh tra Thanh Cha Haskett đưa mắt quan sát rất nhanh Ông có thể đoán được tính cách Của mấy cô gái trẻ này Cô cao lớn tóc vàng Đeo kính cận Có vẻ tốt bụng nhưng chậm hiểu Cô tóc đen Ráng thanh nhẹ có đôi mắt sọ sệt kia. Hẳn đã mượt tượng ra lắm điều quái đạt xung quanh vụ án mạng. Còn cô thứ ba, mặt tròn chính, tươi vui, rõ ràng là ít suy nghĩ và ông tính sẽ hỏi sau cùng. Lấy giọng dịu dàng, thanh tra Hasked nói, Tôi chắc các cô đã biết cô bạn Enda của các cô vừa gặp tai họa chứ. Cả ba cô cùng gật đầu, Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, rồi cô tóc vàng tên là Janette nhanh nhọc lên tiếng trước. Chúng em biết vì lúc 2 giờ không thấy Anna quay lại trung tâm. Cô Mowren tóc đen nói, hụt cái lồng lộn lên qua tháo ẩm ý. Chết, em xin lỗi, đây là biệt danh chúng em đặt cho bà giám đốc. Bà Martinez thương thanh cha, cô thứ ba giải thích. Mowren nói thêm, Chẳng là vì bà ta suốt ngày cấu kình Hơi một tí là gầm lên như con hổ cái Như thể muốn xé xác chúng em ra Sau khi hỏi chúng em rằng Anna có báo chức gì không Bà ta quát ẩm lên Là nếu bận việc gì không đi làm được Thì cũng phải báo chứ Cô tóc vàng nói Em bảo bà ta rằng lúc tòa thẩm vấn Nó vẫn còn đấy Nhưng sau đó nó đi đâu mất tâm Không ai còn nhìn thấy nó nữa Maureen nói Em có rủ nó đi ăn chưa? Anna bảo nó không có thể gian Có lẽ sẽ chỉ mua một khoanh bánh mì kẹp thức ăn Rồi đem về văn phòng ăn thôi Em thấy nó có vẻ băn khoăn điều gì đó Thanh tra Haskett nói Như thế có nghĩa của Anna có định về làm việc chiều nay? Vâng, đúng thế Số kiếp bọn chúng em là thế Chúng em đâu còn sự lựa chọn nào khác Thanh tra Haskett hỏi Trong mấy ngày gần đây Các cô có thấy cô Anna Brand Có biểu hiện gì khác thường không Cô ấy có chuyện buồn Hoặc chuyện băn khoăn gì Và thổ lộ ra với bạn bè không Nếu cô nào thấy có một số hiệu gì Không bình thường ở cô Anna Brand Thì cho tôi biết ngay Cô Maureen kêu lên Anna là đứa hay suy nghĩ Chỉ một chuyện rất nhỏ Cũng làm nó băn khoăn mãi Đầu óc nó lúc nào cũng dối mù và lắm khi làm những chuyện rất hấp tấp, rồi sau lại ân hận. Cô gái mặt tròn chính tiếp lời. Bạn ấy lại luôn gặp chuyện này chuyện nọ, hôm nọ hẳn ông thanh cha còn nhớ, bạn ấy hấp tấp thế nào lại vấp phải cái nắp cống, làm vẫy gót giày, rồi cứ than vãn mãi. Cô Janet, giọng nghiêm trang nói, trưa nay lúc 2 giờ, khi thấy Anna không quay lại làm việc, em đã lập tức đoán... Bạn hy gặp phải chuyện gì đặc biệt rồi?" Viên thanh tra Đờmắt bực mình, thấy mấy cô gái này chỉ nói để tự đề cao bản thân, ông lái các cô vào vấn đề cụ thể. "Lúc nào thì các cô biết tin Enna bị ám sát?" Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi nhân mặt, đưa mắt về phía phòng sâm đốc, cô có khuôn mặt tròn nói: "Lúc em tranh thủ chạy phối sở hiệu bánh ngoài phố, Mua mấy chiếc bánh ngọt để hết giờ đem về nhà Vì đợi đến lúc tan tầm Thì họ bán hết mất rồi Em vào hiệu bánh Thấy bà bán hàng gọi lại nói Có phải cô ta làm ở chỗ cô không? Em hỏi Bà bảo cô nào? Cái cô người ta phát hiện thấy bị xiết Nằm cỏng queo trong trạm điện thoại công cộng ấy Em kinh hoàng Vội chạy thẳng về đây Báo tin này cho các bạn Chúng em bàn nhau Định vào báo cho bà giám đốc biết Thì thấy bà ta mở cửa bước ra quát Có chuyện gì thế? Sao tôi không nghe thấy tiếng gõ máy chữ nữa? Cô tóc vàng tiếp lời Em bèn bảo bà Martinez Chúng em vừa được tin con Anna gặp một tai họa khủng khiếp Bà ta nói sao? Việt Thanh tra hỏi Thoạt đầu bà ấy không tin Bà ấy một mực Chuyện đồn đại vơ vật Các cô cả tin quá đấy Không có chuyện đấy đâu Rồi bà ta quay vào bàn giấy, nhưng sau đó bà ta lại gọi điện báo cảnh sát. Cô Janet mơ mạc nói, Em không sao hiểu nổi, người ta giết con Anna để làm gì nhỉ? Cô tóc đen nói, hay chuyện ghen tuông? Cả ba cô chăm chú nhìn viên thanh tra cảnh sát, chờ câu trả lời. Thanh tra Haskett buồn sầu thầm nghĩ, Hiện cảnh sát chưa biết nguyên nhân ra sao Các cô bạn này Ít nhiều còn biết rõ hơn chứ Riêng cô Sheila Webb Hẳn là biết nhiều nhất Quenna có thân với cô Sheila Webb không? bà cô gái Lại đưa mắt nhìn nhau Rồi đáp um, Không thân lắm Thanh tra Haskett hỏi Sao tôi không thấy cô Sheila ở đây? Nó làm cho một khách hàng Tại khách sạn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 Giáo sư Buddy dẫn dữ quát vào máy điện thoại. Ai đây? Cái gì? Ông ta đang ở dưới nhà Bảo ông ta mà hãy đến. Thôi được, cho ông ta lên đây. Vị giáo sư quay sang cô thư ký đánh máy, Sheila web, nhăn nhó. Cứ chốc chốc lại phải ngưng lại, kiểu thế này thì làm việc sao được? Cô Sheila, ta đến chỗ nào rồi nhỉ? Sheila chưa kịp trả lời, thì đã có tiếng gõ cửa. Vị giáo sư khảo cổ học phải cố dứt khỏi dòng suy nghĩ đang hướng về 3.000 năm trước. Mời vào, ông gắt. Vâng, mời vào. Có chuyện gì thế? Xin giáo sư tha lỗi, tôi đã làm giáo sư về tạm ngừng công việc. Chào cô Sheila. Cô gái đứng lên và thân cha Haskett cảm thấy hình như trong mắt cô ta có thoáng một chút lo âu. Hay mình tưởng tượng nhỉ? Ông tự nhục Có chuyện gì vậy Vị giáo sư khảo cổ sáng giọng hỏi Tôi là thanh tra cảnh sát Hasked Cô Sela đây đã biết tôi Tôi hiểu tôi hiểu Vị giáo sư nói Tôi muốn được nói chuyện với cô thư ký của ông Vội thế kìa Đúng lúc tôi đang rất gần cô ấy Đến đúng cái đoạn quan trọng nhất Thôi đành Tôi nhờ cô Sheila cho ông Trong 15 phút Thôi được có thể hơn một chút Nhưng tối đa là nửa giờ Ôi, 6 giờ rồi này Tôi vô cùng lấy làm tiếc Thưa giáo sư bớt đi Viên thanh tra nhắc lại lần nữa Không sao, không sao Nhưng có chuyện gì vậy Hẳn là một tai nạn giao thông Nghiêm trọng hơn, thưa giáo sư Mà phải rồi Cô Sela không có ô tô riêng Nên không thể đâm vào ai Vì giáo sư nói và nhịt cô gái về thông cảm Tôi nhớ rồi Đến đây cô ấy phải đi xe buýt Vậy là chuyện gì đây ông thanh tra Về một cô gái Tên là Enda Brand Viên thanh tra quay sang Sela Cô đã biết tin rồi chứ Sela nhìn thẳng vào mắt viên thanh tra Và ông có cảm giác Mặt cô gái Sống mắt một người nào đó ông đã gặp Vẫn chán nhăn lại Cô nói Vâng Anna Brent thì tôi biết rất rõ Bạn ấy có chuyện gì vậy thưa ông? Vậy là cô chưa biết Tôi thấy rõ như vậy Trưa nay cô đi ăn ở đâu? Cô Sheila Cô gái đỏ mặt ừ, Ông thanh cha hơi tò mò qua đấy Tôi ăn trưa với một người bạn trai Tại một quán ăn của người Hoa Sau bữa ăn Cô không quay về trung tâm có phải không? Có chứ Tôi quay về đấy Nhưng người ta bảo tôi rằng Giáo sư Purdy đợi tôi ở khách sạn Cô Lưu vào 2 giờ rưỡi. Cô Sheila nói đúng, vị giáo sư gật đầu và chúng tôi làm việc từ lúc đó đến giờ. Vậy là cô không biết chuyện xảy ra với cô Anna Brandt. Anna gặp phải chuyện gì ạ? Sheila lo lắng hỏi. Anna bị tai nạn gì? Bị ô tô cán có phải không? Đúng là cô ấy gặp tai nạn. Viết thanh tra ngưng lại. Chăm chú nhìn sê để dò xét thái độ Cô ấy bị giết Kẻ nào đó đã thắt cổ cô ấy Trong một tràm điện thoại công cộng Tràm điện thoại công cộng sao? Vị giáo sư kêu lên Bắt đầu quan tâm đến sự việc Cô sê thì há hốc miệng Trong một lúc không thốt lên được lời nào Mắt mở to Nhìn viên thanh cha Và ông này càng thấy cặp mắt Rất giống mắt một người nào đó Mà ông chưa nghĩ xa. Tuy nhiên ông vẫn thầm nghĩ Cô em đóng kịch tài tắm Vị giáo sư thì miệng vẫn lầm bẩm: Lạy chúa tôi bị thắt của chết trong một trạm điện thoại công cộng Sao tôi nghe cứ có vẻ khó tin thế nào ấy Rất khó tin Chưa bao giờ tôi lại nghĩ Người ta có thể gây án mạng Trong một trạm điện thoại công cộng Và tội nghiệp cô gái kia Anna bị giết Sao có thể như thế được Tại sao người ta lại giết nó kia chứ Cô Cô biết hôm kia Anna có đến nhà tìm cô không Cô ấy đến nhà bà dì cô Và đã ngồi đấy đợi cô khá lâu sau không chờ thêm được nữa mới đi Vị giáo sư vội nói Lỗi tại tôi Bao giờ cũng là lỗi tại tôi Hôm ấy tôi nhớ rồi Tôi đã giữ cô làm việc Thêm với tôi rất lâu Tôi rất tiếc Cô nhớ phải nhắc tôi về sở giấc đấy Kẻo khi làm việc là tôi không còn nhớ gì nữa Tôi thành thật nói điều đó với cô Dì tôi có kể chuyện Anna đến Nhưng tôi chủ quan cho rằng chuyện chẳng quan trọng Có lẽ hôm đó Anna rất cần gặp tôi Hẳn nó đang có chuyện rất buồn hoặc rất lo Viện thanh cha nói Hiện chúng tôi chưa biết gì Và hẳn chúng tôi sẽ không bao giờ biết Nếu như cô không thành thật kể ra với chúng tôi Thưa cô Sheila web Tôi ư Nhưng tôi có biết gì đâu mà kể Cô Isa cũng đoán được Cô Anna muốn gặp cô là vì chuyện gì chứ Hoàn toàn không Sheila nói Trong lúc cùng làm việc Ở trung tâm Chẳng lẽ cô Anna không thổ lộ chút nào với cô sao Không hoàn toàn không Mà tôi nghĩ có lẽ bản thân Anna cũng không ngờ câu chuyện lại diễn ra như thế này. Hôm qua, tôi không đến trung tâm. Tôi được cử đến làm việc cả hai buổi cho một nhà văn. Ông ta là khách hàng quen biết của trung tâm chúng tôi. Tôi tuyệt đối không hề có một ý nghĩ nào về vấn đề Anna có thể thổ lộ ra với tôi. Sau khi gì tôi nói, chính tôi cũng rất ngạc nhiên. Anna đến tận nhà gì tôi tìm tôi để làm gì? Rất có thể. Cô Anna muốn nói riêng với cô, chứ không muốn nói công khai ở cơ quan. Một chuyện gì đó hết sức riêng tư, chỉ có thể nói giữa hai cô với nhau, cô có nghĩ như thế không? Sela run rảnh đáp, hẳn là thế thì Anna mới cất công tìm tôi như vậy. Cô Sela, cô không thể giúp chúng tôi được sao? Tôi rất tiếc là không biết gì để có thể kể cho ông nghe. Và tôi cũng rất đau đớn Thấy Anna Brand gặp tai họa Quả thật tôi không biết tí gì hết vì giáo sư nói Tôi thấy cô run dày Tôi rót một ly sherry Cô uống xong Sẽ chân tĩnh lại được đấy